Các bạn đang nghe tại audio.net Anh đột nhiên xem ghi chép của thẻ tiến dùng, không phải là cũng bởi vì mẹ nói đó chứ. Dĩ nhiên tổ tế nhân sẽ không nhẹ dạ cả tin, mà tin vào tâm tình oán trách của mẹ, uyển chuyển nói. Hiện tại trời nóng nực, mùa thàm điện có một chút kỳ quái, bà ấy chỉ là thuận điện mà nhắc tới, cũng không có ý tứ gì khác đâu. Bà ấy thuận miệng nhắc tới, anh liền tra ghi chép sau. Hành động tố cáo sau lưng của mẹ chồng khiến cho La Bách Việt vô cùng tức giận. Thân thể của rượu rượu không tốt Cho dù là mùa hè thì tay chân cũng sẽ lạnh cống Dùng thảm điện cũng là rất bình thường Nếu như mẹ cho rằng con bé không nên dùng tiền của nhà họ tô Thì em sẽ lập tức dọn ra ngoài ở với con bé Đừng như vậy mà Em biết anh đối xử với rượu rượu như là em gái mà Về sức khỏe của con bé Nên không thể coi là lãng phí được Có phải mẹ thường gọi điện Oán trách với anh hay không Tô tế nhân đành phải thừa nhận Từ lúc kết hôn đến bây giờ Gần như càng ngày càng thường xuyên Bởi vì em chưa bao giờ nói đến chuyện sống chung với mẹ như thế nào Nên anh muốn thừa nhận với em Bà ấy còn nói cái gì nữa Anh vô cùng ao não Anh chỉ muốn là quan tâm tới vợ của mình Nhưng không ngờ chuyện lại trở thành nghiêm trọng như vậy Em chỉ cần biết Không phải mẹ nói cái gì anh liền tin cái đó Chúng ta là người một nhà Bà ấy xem em là người nhà ư Các bội tụ học của gia tộc Mới đầu em không quen với nhóm người bác cái và các thím Không dám nói một lời nào Bà ấy nói rằng em không phóng quán, em nói chuyện với mọi người, bà ấy lại nói rằng em bối phiếu khoáng Em nấu ăn thì bà ấy chê khó ăn, không nấu thì bà ấy nói em lười. Em mặc quần áo ở nhà thì bà ấy nói rằng khó coi, mua quần áo thì bà ấy nói rằng xa xỉ. Là Bách Việt vừa tức giận lại vừa thất vọng. Bà ấy đã cho em thấu hiểu một đạo lý, khi mình ghét một người thì khi cô ấy nấu cơm, mình sẽ chê hạt cơm tại sao lại trắng như vậy. Bách Việt à, đừng kích động, đây đều là chuyện nhỏ. Tôi tên nhân trấn an cô Điện thoại di động vang lên Là bác cả gọi tới Anh ôm lấy vợ mình Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé Rồi xoay người lại nghe điện thoại Là bác viện nằn lòng thoái trí Không sai Đây tất cả đều là chuyện nhỏ Nhưng chuyện nhỏ tích lũy cũng rất là đáng thương người Xả như lỗ tai của chồng cô mà mềm đi một chút Nói không chừng tối nay Chờ thoai la bep vien nan long thoai tri cô chính là một trận cãi nhau ẩm mỹ Nhưng anh dùng lời nói thu dò xét cô Mà dự tin cậy dành cho cô cũng có sao đồng. Cô càng nghĩ càng tức giận, lao xuống tầng tìm mẹ chồng. Vương Lị Vân đang ở trong phòng cách xem TV. Cô đi thẳng tới mà cất tiếng hỏi. Tại sao mẹ lại gọi điện thoại cho tế nhân, để than phiền chứ? Vương Lị Vân tâm trột xạ, rồi ngầm đầu nói. Tôi muốn nói chuyện với con tôi, con cần phải xin phép cô sao? Ngày nào chúng ta cũng gặp mặt. Mẹ có ý kiến gì với con thì có thể lập tức uốn nắn con mà. Bà mẹ cô không dạy cho cô phép tắc. Tôi cũng không có vẻ nghĩa vụ phải dạy cho cô những điều như vậy. Những lời này đã làm nhục cha mẹ qua đời của cô, là bách việt dẫn đến mặt trắng bệnh. Bà là mẹ chồng mà nói như thế sao? Chẳng lẽ đây chính là phép tắc của nhà họ tô sao? Vương Lị Vân giận dữ. Thái độ của cô như vậy là gì hả? Đây là giọng điệu để nói chuyện với trưởng bối sao hả? Nếu như mang thân phận trưởng bối ra để áp đặt, thì cũng vẫn có hành động giống như là trưởng bối, thì mới có thể kiến cho ngày khác tôn kính được chứ lúc tổ tề nhân chạy đến thì vừa đúng lúc nghe được điều đó sắc mặt của anh trầm xuống. Bách Việt, làm sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy? Nói xin lỗi bà đi. Là Bách Việt vô cùng kinh ngạc. Tại sao em phải xin lỗi? Là bà ấy đã mắng chửi ba mẹ của em trước cơ mà. ở nhà này tuyệt đối không được vô lễ với chồng bởi. Nói xin lỗi ngay lập tức. Anh cao giọng mà cất lời. người sai là mẹ chồng. Tại sao cô lại phải xin lỗi? Cô tức giận trợn mắt nhìn vào chồng còn mẹ chồng đang cười lạnh đột nhiên quay đầu chạy ra khỏi phòng khách tôi ưu thế nhân sửng sốt một chút liền đuổi theo bách việt à anh gọi cô nhưng cô không để ý tới anh liền nắm chặt lấy tay cô ở trước phòng ngủ từ nhỏ anh đã được giáo dục như vậy đấy cho dù là chồng bối vô lý như thế nào cũng không thể không kính trọng chồng bối hôm nay nếu đổi lại là cha mẹ của em đối với anh như vậy anh cũng sẽ không có oán hận nào đâu em có hiểu không nhưng bạn đang tiếc rằng cha mẹ của em đã chết rồi Cho nên hôm nay em liền bị vũ nhục như vậy sao? Cô vô cùng là vẫn uất Nhìn vào vành mắt đỏ phe của cô, anh đau lòng mà giọng điệu cũng trở nên nhu hòa hơn. Em và mẹ không hòa thuận, tại sao không nói với anh. Em cho là có thể dựa vào chính mình mà giành được sự tán thành của bà ấy. Nhưng mà bây giờ em biết, em đã sai lầm rồi. Bà ấy kinh thường em, chưa bao giờ xem em là con dâu cả. Tất cả đều là do cô nhiệt tình, mà mẹ chồng hoàn toàn không hề cảm kích về mặt kinh miệt đó làm cho cô tuyệt vọng họ vĩnh viễn không thể hòa thuận để mà ở chung chúng ta không thể dọn ra ngoài ở sao anh nghe lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện